Phấn viết Học sinh Tomoe không bao giờ vẽ lên tường của người khác hay trên đường phố vì các em có nhiều dịp để vẽ ở trường học. Trong các tiết nhạc ở phòng họp, thầy hiệu trưởng thường đưa cho mỗi học sinh một viên phấn trắng. Các em có thể nằm hay ngồi bất cứ chỗ nào trên sàn nhà và đợi, tay cầm phấn. Khi tất cả đều đã sẵn sàng, thầy hiệu trưởng bắt đầu chơi piano trong khi thầy chơi đàn, các em viết nhịp theo ký hiệu âm nhạc trên sàn nhà, viết bằng phấn trên gỗ nâu nhạt bóng trông thật đẹp. Trong lớp Totochan chỉ có độ 10 học sinh, nên khi các em tản ra khắp cả phòng họp rộng lớn, các em tha hồ có chỗ mà viết, các nốt nhạc thật to mà không sợ chạm vào chỗ của nhau. Các em không cần kẻ dòng để ghi ký hiệu, vì chỉ cần ghi nhịp. Ở trường Tomoe Các ký hiệu âm nhạc có tên riêng do các em tự đặt ra sau khi đã báo cáo với thầy hiệu trưởng. Ví dụ, nốt móc đơn, chấm dôi và móc kép gọi là nhịp nhảy vì đó là một nhịp tốt để nhảy. Nốt móc đơn gọi là nốt cờ vì trông giống cái cờ. Hai nốt móc đơn gọi là hai cờ. Nốt móc kép gọi là cờ đôi. Nốt đen gọi là nốt đen. Nốt trắng gọi là nốt trắng Nốt trắng chấm dôi Gọi là nốt trắng có nốt ruồi Nốt tròn gọi là nốt tròn Như thế này Các em dần dần học các nốt rất tốt Và lại rất vui Đó là buổi học các em thích Viết phấn lên sàn nhà là sáng kiến của thầy hiệu trưởng Giấy thì không đủ lớn Và không có đủ bảng đen cho tất cả Ông nghĩ rằng Sàn nhà phòng họp là một cái bảng đen to rất đẹp Trên đó các em có thể ghi nhịp dễ dàng Mặc dù nhạc có nhanh đến đâu Và viết thật to như các em muốn Trước hết các em có thể thưởng thức được âm nhạc Và nếu sau đó còn thì giờ Các em có thể vẽ máy bay, búp bê Và bất cứ thứ gì các em thích Thỉnh thoảng các em lại nối các tranh vẽ lại cho vui Và cả sàn nhà Hóa ra một bức tranh khổng lồ Lúc giải lao trong giờ âm nhạc Thầy trưởng thường xuống kiểm tra bản ghi nhịp của từng học sinh Và thầy góp ý Khá lắm, tốt lắm Hay không phải là hai cờ mà là nhịp nhảy Sau khi đã đồng ý hay chữ các ghi của các em Thầy lại dạo nhạc một lần nữa Để các em kiểm tra lại các nốt ghi Và làm quen với các nhịp điệu Dù bận đến mấy Thầy không bao giờ để ai khác lên lớp thay thầy. Còn các học sinh thì, nếu không có ông Kobayashi, lớp học sẽ mất vui. Lau sạch sàn sau khi viết nhịp điệu cũng khá vất vả. Đầu tiên, phải xóa bằng cái khăn lau bảng. Sau đó, ai nấy đều phải lăn lưng vào, lau chùi cho sàn sạch bong. Đó là một công việc rất lớn. Làm như vậy, các học sinh Tomoe hiểu được là Xóa những bức vẽ nguệt ngoạc trên tường thì cực khổ như thế nào Do đó, các em không bao giờ vẽ lung tung ở đâu trừ sàn phòng họp Và lại, mỗi tuần có hai tiết học như thế Nên các em tha hồ vẽ Học sinh Tô đã trở thành những chuyên gia về phấn Loại phấn nào tốt nhất Cầm nó thế nào Sử dụng nó ra sao cho thật hay Làm thế nào để phấn khỏi vỡ Vân vân Mỗi em đều là một người xanh rừng phấn. Iyasuaki-chan đã mất. Ấy là buổi sáng đầu tiên sau kỳ nghỉ xuân. Ông Kobayashi đứng trước các học sinh tập trung ở sân trường, hai tay bỏ vào túi như thường lệ. Ông đứng một lúc không nói gì. Sau đó, ông bỏ tay ra và nhìn các học sinh, trông ông như khóc. Ông nói chậm rãi, Iyashua Kichan đã mất Hôm nay, tất cả chúng ta sẽ đi đưa đám bạn ấy Rồi ông nói tiếp Thầy biết, các em đều quý Iyashua Kichan Thật đáng tiếc Thầy cảm thấy buồn lắm chỉ mới nói đến đây mặt ông đã đỏ lên và nước mắt đã trào ra các học sinh đều bàng hoàng nhưng không ai nói một lời nào ai cũng nghĩ về Yasuaki Chan chưa bao giờ lại có cảnh tượng im lặng buồn bã đến như thế ở trường Tomoe tôi chán nghĩ ai ngờ lại chết nhanh thế mình thậm chí chưa đọc xong cuốn túp lều bắc tông mà Yasuaki Chan đã bảo mình nên đọc và cho mình mượn trước hôm nghỉ em nhớ những ngón tay của bạn ấy co quắp khi em và bạn ấy chào tạm biệt trước kỳ nghỉ xuân khi bạn đưa cho em cuốn sách em nhớ lại lần đầu tiên em gặp bạn và đã hỏi Sao bạn lại đi như thế? Và câu trả lời khe khẽ của bạn Mình bị bại liệt Em nhớ lại giọng nói Nụ cười hơi nhếch mép của bạn Em cũng buồn buồn nhớ lại Cái lần em đã giúp bạn trèo lên cây Sao bạn ấy nặng thế? Và lại hoàn toàn tin tưởng ở em Mặc dù Yasua Kichan lớn tuổi hơn và cao hơn Chính Yasua Kichan đã nói với em là ở Mỹ có một thứ gọi là vô tuyến truyền hình. Toto-chan yêu quý Yasuaki-chan. Các em đã ăn cơm trưa với nhau, nghỉ với nhau, tan học cùng đi bộ ra ga với nhau. Em sẽ rất nhớ bạn ấy. Em nhận ra rằng Yasuaki-chan đã mất. thì điều đó có nghĩa là Yasuaki-chan sẽ không bao giờ còn trở lại trường. Cũng giống như những con gà con khi chúng chết. Thì dù trẻ em có gọi như thế nào Chúng cũng không bao giờ cử động được nữa Đám tang Yasuaki-chan được cử hành Trong một nhà thờ Phía bên kia deren cho Cách nơi bạn ấy ở không xa Các học sinh lặng lẽ đi hàng một Từ giyu gao đến Toto-chan không nhìn ngang nhìn ngửa như mọi khi Mà cứ nhìn xuống đất Em nhận ra rằng Bây giờ em cảm thấy mình khác lúc thầy hiệu trưởng mới báo tin buồn này. Phản ứng đầu tiên của em là không tin, và sau đó là buồn. Nhưng bây giờ, tất cả điều em muốn là nhìn thấy Yasua Chan sống lại một lần nữa. Em muốn nói chuyện với cậu ấy quá, đến mức không thể nào chịu đựng nổi. Nhà thờ đầy những hoa huệ trắng, người mẹ xinh đẹp, chị và họ hàng của Yasua Chan ăn mặc màu đen, đang đứng ở phía ngoài nhà thờ. Trông thấy Toto Chan, họ lại càng khóc nhiều hơn, ai cũng cầm khăn tay trắng. Đây là lần đầu tiên Toto Chan đến một đám tang, và em nhận thấy thật là buồn, không ai nói chuyện, chỉ có tiếng nhạc buồn thảm phát ra từ chiếc đàn óc. Mặt trời đang tỏa chiếu, nhà thờ tràn ngập ánh sáng, nhưng đó là một thứ ánh sáng ảm đạm một người cô đeo băng tang đen đưa cho mỗi học sinh Tomoe một đóa hoa trắng và giải thích rằng từng em một sẽ lần lượt bỏ đóa hoa của mình vào quan tài của Yasuagichan. Trong quan tài, Yasuagichan nằm im, nhắm mắt, trung quanh toàn hoa. Mặc dù đã chết, trông em vẫn thật hiền và thông minh. Totochan quỳ xuống để đó hoa cạnh tay bạn và khẽ chạm vào bàn tay quý mến em đã từng nắm lấy nhiều lần bàn tay của bạn trông trắng hơn nhiều so với bàn tay bé nhỏ có nhiều vết bẩn của em những ngón tay của Yasuaki Chan cũng dài hơn nhiều như người lớn vậy em thì thầm với Yasuaki Chan tạm biệt có thể chúng ta sẽ gặp nhau đâu đó Khi nhiều tuổi hơn và có lẽ lúc ấy bạn sẽ không còn liệt nữa. Rồi Toto Chan đứng dậy nhìn Ia một lần nữa. Em nói Đúng rồi, tôi quên cuốn túc lờ bác tôm. Bây giờ thì tôi không trả lại bạn được nữa rồi. Tôi sẽ gửi cho bạn khi nào ta gặp lại nhau. Khi đi ra Em nghe thấy rõ tiếng nói của bạn ở phía sau mình Này, tốt tôi chan Chúng mình đã sống với nhau rất vui có phải không nhỉ Tôi sẽ không bao giờ quên bạn Không bao giờ Ra đến cổng Em còn quay lại và nói Tôi cũng không bao giờ quên bạn Ánh nắng xuân cũng nhẹ nhẹ như chính hôm nào em gặp Yahshua Kichan lần đầu tiên trong lớp học toa tàu nhưng hôm nay hai má em ướt đầm nước mắt tin báo. Các học sinh trường Tomoe buồn rất lâu vì cứ nghĩ mãi đến Iasuaki-chan, đặc biệt là buổi sáng khi bắt đầu lớp học. Cũng phải một thời gian dài các em mới quen được với sự thật rằng không phải Iasuaki-chan đến muộn mà em sẽ không bao giờ đến nữa. Lớp ít học sinh có thể là tốt, nhưng gặp tình huống này Lớp học ít người chỉ làm cho mọi việc thêm khó khăn hơn Sự vắng mặt của Yasuaki-chan quá ưu rõ ràng Điều may duy nhất là Lớp đã không quy định chỗ ngồi Nếu bạn ấy có chỗ ngồi cố định Sự chống trải sẽ càng thêm đau xót Gần đây toto Chan đã bắt đầu suy nghĩ xem Sau này em sẽ làm gì Khi còn ít tuổi Em muốn trở thành người hát rong trong phố Hay nữ diễn viên kịch múa và hôm đầu tiên đến Tomoe, em nghĩ nếu được làm người soát vé ở nhà ga thì rất thích. nhưng bây giờ em lại thích làm một việc gì đó hơi là lạ, nhưng hợp với phụ nữ hơn. có thể làm y tá cũng hay. nhưng em chợt nhớ lại lần đến thăm các thương binh ở bệnh viện, em thấy các cô y tá làm các việc như tiêm thuốc, mà tiêm thuốc cũng khó khó đấy. thế thì em nên làm gì nhỉ? Bỗng nhiên em phấn khởi hẳn lên. Hay, hay quá! Mình đã quyết định sẽ làm gì rồi? Em đi sang chỗ tai chan. Cậu này vừa thắp xong cái đèn cồn. Em nói một cách kiêu hãnh. Tớ đang muốn trở thành một nhà tình báo đây. Tai chan ngoảnh nhìn tốt tôi chan một lúc. Rồi cậu ta lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ hồi lâu. Như để suy nghĩ về điều đó. Trước khi quay sang tốt tôi chan. Nói một cách chậm rãi, giản dị Bằng một giọng vang và thông minh Để tốt tôi chan dễ hiểu Làm tình báo bạn phải hết sức thông minh Ngoài ra Lại còn phải biết nhiều ngoại ngữ Tài chan nghỉ một tí để lấy hơi Sau đó cậu ta nhìn thẳng vào em Nói một cách thẳng thắn Trước hết Một nữ tình báo phải thật đẹp Dần dần Tốt tô chan cúi đầu xuống, tránh cái nhìn của tai chan. Một giây sau, và lần này không nhìn tốt tô chan nữa, tai chan nói, giọng nhỏ lại, đầy vẻ lo âu. Và lại, mình không nghĩ rằng một người hay ba hoa lại có thể trở thành một nhà tình báo được. Tốt tô chan điếng cả người, vấn đề không phải vì tai chan phản đối em trở thành nhà tình báo. Mà bởi vì những điều Tai Chan vừa nói đều đúng cả Đấy cũng là những điều mà em đã hoài nghi về chính mình Đến lúc này em nhận ra rằng Về mọi phương diện Em đều thiếu tất cả các đức tính của một nhà tình báo Em biết rằng Đương nhiên Tai Chan phát biểu như vậy Không phải do thù hằn, Đành phải vứt bỏ ý định làm tình báo kia đi Cũng may là Em đã trao đổi ý kiến với bạn ấy Em tự nghĩ, trời ơi, tai chan cũng bằng tuổi mình, mà sao bạn ấy biết nhiều thế? Giá thử, tai chan nói với em là, cậu ta đang suy nghĩ, muốn trở thành nhà vật lý, thì không biết em có thể trả lời cậu ta ra sao? Em có thể nói, ờ, bạn rất hạo thắp đèn cồn bằng riêng, nhưng như thế nghe trẻ con quá. Ơ, bạn hiểu được, Fox... Tiếng Anh là con cáo và shoes là giày. Như thế tôi nghĩ bạn có thể trở thành một nhà vật lý đấy. Không, như thế nghe vẫn chưa ổn. Dù thế nào đi nữa, em vẫn tin chắc rằng tai chan nhất định sẽ là một việc gì đó xuất sắc. Do vậy, em nói một cách rất ngọt ngào với tai chan lúc này đang theo dõi những bong bóng hiện lên ở trong bình. Cảm ơn bạn, tôi sẽ không làm tình báo nữa. Nhưng còn bạn, tôi tin chắc bạn sẽ trở thành một nhân vật quan trọng. Tai Chan nói lầm bầm, gãi đầu và lại vùi đầu vào cuốn sách đang mở trước mặt cậu ta. Nếu không trở thành nhà tình báo, thì mình sẽ làm gì? Toto Chan cứ thắc mắc như vậy, trong khi em đứng cạnh Tai Chan, nhìn ngọn lửa trên chiếc đèn cồn của cậu ta. Cây đàn viêu lông của bố Chẳng bao lâu, chiến tranh với tất cả nỗi khủng khiếp của nó đã bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống của Toto Chan và gia đình em. Hàng ngày, đàn ông, thanh niên trong vùng đã lên đường với cờ bay và những tiếng hô Benzai! Ở các cửa hiệu, thực phẩm cứ ít dần. Càng ngày, càng trở nên khó đáp ứng được cái quy tắc cơm trưa của trường Tomoe là Một chút thức ăn của biển Một chút thức ăn của đất Mẹ đành làm tạm rong biển và mận muối Nhưng chẳng bao lâu Ngay như thế cũng khó Hầu như mọi thứ đều phải hạn chế Kiếm đâu cũng không ra kẹo Toto Chan biết có một cái máy đặt bên dưới cầu thang ở ga Doka Iyama. Ga chức ga của em Chỉ cần bỏ tiền qua khe máy là được một gói kẹo caramel Trên máy có một tranh vẽ Chân đã thấy ngon Bỏ 5 xu thì được một gói nhỏ 10 xu thì được một gói to Nhưng cái máy ấy đã bị rỗng từ lâu Dù có bỏ bao nhiêu tiền Dù có đập mấy đi nữa Cái máy vẫn chơ chơ Toto Chan vẫn kiên nhẫn hơn ai hết Em nghĩ Có thể còn một gói ở chỗ nào đó trong máy Hay là nó vướng ở đâu bên trong Thế là Hôm nào em cũng xuống tàu trước một ga Rồi bỏ 5 xu, 10 xu vào máy Nhưng em chỉ lấy lại được tiền Nó rơi ra đánh cạch một cái Vào thời gian ấy Có người nói với bố em Điều mà hầu hết mọi người đều nghĩ là tin vui Nếu ông đến các xưởng công binh Nơi làm vũ khí Và các thứ khác dùng trong chiến tranh Kéo các bản nhạc thời chiến Quen thuộc trên nàn violon Người ta sẽ biếu ông đường, gạo Và các món khoản đại khác Người bạn đó nói rằng vì bố được tặng một huy chương âm nhạc có giá trị, trở thành người kéo đàn view lông nổi tiếng, nên chắc chắn sẽ được nhiều quà tặng khác. Mẹ liền hỏi bố, ông nghĩ thế nào? Ông có định làm như thế không? Rõ ràng là các buổi hòa nhạc càng ngày càng ít đi, và lại ngày càng nhiều nhạc sĩ bị động viên và ban nhạc thiếu người chơi. Các buổi phát thanh bây giờ cũng dần dần chuyển sang phục vụ chiến tranh. Do đó, càng không có nhiều việc cho bố và những đồng nghiệp của ông. Lẽ ra, ông nên hoan nghênh một dịp như vậy. Bố nghĩ một lúc rồi trả lời. Tôi không muốn kéo loại nhạc đó trên đàn của tôi. Mẹ nói. Ông nói phải. Địa vị tôi, tôi cũng từ chối. Thế nào ta cũng kiếm được cái ăn. Bố biết. Soto Chan chẳng có gì ăn Và hàng ngày vẫn bỏ tiền vào cái máy bán kẹo caramel một cách vô ích Ông cũng biết là Những quà thực phẩm người ta cho ông để trả công cho vài điệu nhạc chiến tranh Sẽ rất cần cho gia đình Nhưng ông quý âm nhạc của ông hơn Mẹ cũng biết điều đó Và bà cũng không ép hay thúc giục ông Bố nói giọng rất buồn Toski Thông cảm nhé Tốt Tô Chan còn quá bé để hiểu về nghệ thuật, ý nghĩ lại hay dao động. Nhưng em biết, bố yêu cây đàn của bố đến mức ông đã bị nhiều người trong gia đình vợ họ hàng từ bỏ. Đã có những thời kỳ ông rất khổ, nhưng ông không bao giờ rời xa cây đàn. Do đó, Tốt Tô Chan nghĩ rằng ông không chơi các bản nhạc ông không thích là đúng. Tốt Tô Chan nhảy nhảy xung quanh bố và nói một cách vui vẻ. Con thấy không sao cả vì con cũng yêu cây đàn của bố. nhưng hôm sau Toto-chan lại xuống ga Dokaiyama và lại ghé vào cái máy bán hàng, chắc hẳn sẽ không có cái gì xuất hiện cả. ấy thế mà em vẫn hy vọng. lời hứa. sau bữa cơm trưa khi các học sinh đã dọn dẹp hết bàn và ghế xếp thành hình vòng tròn, thì phòng họp. Như trở nên rộng hơn, tôi Chan quyết định, hôm nay mình sẽ là người đầu tiên bám lấy lưng thầy hiệu trưởng. Đấy là điều em vẫn muốn làm, nhưng nếu em chỉ ngập ngừng một chút, một ai đó đã xà ngay vào lòng ông khi ông ngồi xếp chân vòng tròn ở giữa phòng họp, và ít nhất hai người khác sẽ tranh nhau bám lấy lưng ông, hò hét đòi ông phải chú ý. ấy ấy, thôi nhé, thầy hiệu trưởng cổ trách. Mặt đỏ lên vì cười Nhưng một khi đã chiếm được chỗ trên lưng thầy hiệu trưởng Thì dứt khoát không ai bỏ vị trí Nếu bạn chỉ cần chậm một tí thôi Bạn sẽ thấy các bạn khác bám vào lưng thầy hiệu trưởng Nhưng lần này Tốt Tô quyết trí sẽ là người thứ nhất Và đang chờ sẵn ở giữa phòng họp khi thầy đến Khi ông đến gần Em nói to Thưa thầy Em xin báo cáo với thầy một việc Nào Việc gì nào Thầy hiệu trưởng hỏi một cách hân hoan khi thầy ngồi xuống sàn và khoanh chân lại. Totocha muốn nói với thầy quyết tâm của em sau nhiều ngày suy nghĩ. Khi thầy đã xếp chân vòng tròn rồi, em bỗng nhiên quyết định không bám vào lưng thầy nữa. Em nghĩ nói trực tiếp với thầy là hay hơn. Thế là em ngồi sát, đối diện với thầy và hơi nghiêng đầu, mỉm cười. Mà từ khi em còn nhỏ, mẹ thường nói, khuôn mặt rất dễ thương. Đó là vẻ mặt dễ thương nhất của em Em cảm thấy tự tin khi em cười như vậy Môi em hé mở Và bản thân em cũng nghĩ rằng Mình là một em bé gái ngoan Thầy hiệu trưởng nhìn em chờ đợi Nào, cái gì nào? Thầy lại hỏi Khẽ đưa người về phía trước Tốt tôi cha nói một cách chậm rãi Ngọt ngào Ra vẻ người lớn Sau này lớn lên Em muốn dạy ở trường này Thực như vậy ạ? Tốt Tràn tưởng thầy hiệu trưởng sẽ cười, nhưng thầy lại hỏi một cách nghiêm túc. Thế em có hứa không? Hình như ông thật sự muốn em hứa. Tốt Tràn gật đầu một cách mạnh mẽ và nói, Em xin hứa. Trong lòng đầy quyết tâm trở thành một giáo viên của trường. Lúc ấy, em nhớ lại buổi sáng đầu tiên hôm em đến trường Tomoe, còn là một học sinh lớp 1. Và gặp thầy hiệu trưởng trong văn phòng Tưởng như chuyện ấy cách đây đã lâu lắm Ông đã kiên nhẫn nghe em suốt 4 tiếng đồng hồ Em nghĩ về giọng nói ấm áp của ông Sau khi em đã trình bày hết Bây giờ, em là học sinh của trường này Giờ đây, em thấy quý ông Kobayashi hơn lúc đó nhiều Và em quyết tâm làm việc cho ông Và làm mọi việc để giúp ông Khi em hứa xong, thầy hiệu trưởng cười sung sướng Như mọi khi, rất tự nhiên Không hề ngượng ngùng về chỗ răng khuyết của mình Toto Chan dơ ngón tay út ra Thầy hữu trưởng cũng làm như vậy Ngón tay út của ông trông rắn giỏi Bạn có thể đặt niềm tin tưởng vào đó Cả hai thầy trò ngoắt hai ngón tay út vào nhau Như một lời nguyện theo kiểu cổ truyền của Nhật Bản Thầy cười Và Toto Chan cũng cười một cách tự tin Em sẽ là một giáo viên ở Tomoe thật là tuyệt em thầm nghĩ khi nào mình là giáo viên và đây là những điều mà tốt tô chan đã tưởng tượng không học quá nhiều nhiều ngày hội thể thao làm bếp giã ngoại cắm trại và đi tham quan thầy hiệu trưởng rất phấn khởi thật khó mà tưởng tượng khi tốt tô chan trở thành người lớn nhưng ông chắc rằng em có thể sẽ là một giáo viên ở tomoe ông nghĩ Các học sinh Tomoe sẽ trở thành những giáo viên tốt vì hẳn các em sẽ nhớ những ngày thơ ấu của mình. Thế là ở Tomoe, thầy hiệu trưởng và một học sinh của ông đang cam kết trịnh trọng về một điều 10-15 năm nữa mới xảy ra khi mọi người nói rằng việc các máy bay Mỹ chất đầy bom xuất hiện trên bầu trời nước Nhật chỉ còn là vấn đề thời gian.